Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người tài xế ân cần hỏi Thưa ông, hiện giờ ông còn thiếu tất cả bao nhiêu? Chực mở to mắt nhìn người tài xế tuy đối trên sông gặp cái gì cũng bán. Không lẽ đây lại là ân nhân của chức hay sao? Người mà hàng ngày gã vẫn nhìn mà căm mắt khinh bỉ quẳng cho từng điếu thuốc, bây giờ có thể cứu vớt chức qua cơn hoạn nạn thập tử nhất sinh này sao?" Gã hồi hộp đáp: "Thiếu chừng 3000 đô nữa." Người tài xế tính nhẩm. 3000 là khoảng 12 triệu thì cứ coi như đúng 12 triệu đồng chực khẽ gật đầu, mở to mắt nhìn ông chờ đợi. Người tài xế chỉ ra sân và nói: "Chi taxi này không phải của riêng tôi. Ba anh em tôi hồn mua. Mấy bữa nay phục vụ ông, tôi thấy ông là người trí thức, đàng hoàng mà lại không may gặp nạn. Giờ tôi tính như vậy, tôi đem cầm xe lấy tiền đưa ông chuộc giấy tờ. Nhưng ông phải ra bưu điện đánh điện gấp về Canada, kêu bên ấy gửi tiền qua." Hai bữa nữa có tiền thì ông đưa tiền cho tôi chuộc xe về. Trực muốn hét to lên vì thắng lợi bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của gã. Gã run run nói. Vậy thì tốt quá, tôi sẽ tặng ông hẳn một triệu đồng để khỏi thiệt thòi cho ông. Người tài xế gật đầu nói thêm. Thưa ông, ông phải hứa chắc là lo tiền ngay cho tôi. Tôi không nói với hai đứa em thôi. Tội nó mà biết thì chắc sẽ không đồng ý cho tôi cầm xe. Trực quả quyết ông yên chí, tường nhiều chứ vài ngàn đô đối với tôi có nghĩa lý gì đâu." Người tài xế gật đầu. "Vâng, thế thì ăn xong đi rồi tôi tôi đưa ra bưu điện." Chực thở phào nhẹ nhõm, gã xiên một miếng ram bông đưa lên mồm nhai, vừa thưởng thức vừa ngẫm nghĩ. Trong khoảnh khắc, gã lấy làm tiếc đã đưa ra con số hơi ít là 3000 đô, biết thế cứ nói đại lên là 5000. Chuột giấy tờ xong bay về Canada, thằng tài xế ngu si này biết đường nào mà đòi. Gã vừa uống cà phê vừa thân tình thăm hỏi người tài xế, đi bên nhau đã mấy hôm, lần đầu tiên chợt cảm thấy hối hận vì bấy lâu nay cứ coi ông ta như hạng tồi tớ, chẳng bao giờ ngờ khi gặp bước đường cùng, ông lại là cái phao cho chực bám lấy. Lời hứa của ông đã lôi chực ra khỏi con đường hầm đen tối, trả lại cho gã cái phong độ tự tin, phách lối mà gã đã đánh mất từ đêm hôm qua. Đôi mắt cay nhất vì thiếu ngủ, bỗng tình hẳn, nói cười thoải mái, như chưa hề xảy ra chuyện cướp bóc. Bằng một giọng hết sức thân ái, trực biểu lộ gắn bó mật thiết với người tài xế. Ông tên gì? Mấy mấy bữa nay cứ định hỏi mà quên hoài. Người tài xế đáp, dạ thưa tôi tên Tám ạ. Trực cười, vợ con gì chưa ông Tám? Dạ thưa tôi, tôi được ba cháu rồi ạ. Trực hỏi bằng giọng kẻ cả, chạy taxi đủ sống không không? người tài xế đáp, dạ cũng lai rai, bị hồn với người ta chứ nếu mình tôi làm chủ thì cũng đỡ lắm. Trực tỏ phong độ. Lát nữa ông đưa tôi ghé dịch vụ kiều hối đổi tiền, tôi tặng ông trước 1 triệu đồng, giống đem đi cầm xe. Chỉ trong vòng 48 tiếng đồng hồ thì tôi đưa tiền trong lấy xe về. Lời bao nhiêu, tôi trả hết ông đừng có lo. Mà ông đã cầm xe lần nào chưa ông tám? Tám cười, dạ chưa chưa. Nhưng tôi biết chỗ. Vợ tôi nó biết tôi cầm xe nó đâu có để yên Chắc là phải phiền ông ghé nhà Nói qua với bà xã tôi một câu Để nó biết là tôi cầm xe lấy tiền đưa cho ông Trực gật đầu hài lòng và rụng Vâng vâng ăn đi Ông ăn đi rồi mình mình đi Vụ bà xã ông thì ông đừng lo Tôi sẽ tới nói với bà ấy Lát nữa ông tôi Ông, ông đưa tôi ghé ngang in the shop Xem có cái gì hay Tôi mua tặng bà xã ông với tụi nhỏ Tám nói cảm ơn Rồi xé miếng bánh mì bỏ vào mồm nhai chung với Sam Bong. Ông dè dặt nhắc chữ. Ông thích gọi điện thoại về Canada hay là đánh điện tín thư? Tôi tôi sợ là điện tín thì đi lâu lắm, mau nhất cũng phải độ 3 ngày. Nhìn ánh mắt ưu tư của tám, Trực cương ảo. Giờ này đâu có còn ai xài điện tín nữa, điện thoại cũng bất tiện vì giờ giấc hai nước khác nhau, nhiều khi người ta đang ngủ mà mình phôn á là mất giấc của người ta. Cho nên ở hải ngoại bây giờ người ta chỉ cứ dùng máy fax thôi. Ông biết máy fax là cái gì không? Tức là điện thoại mà bằng giấy, như là mình gửi thư. Tấm hoa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net